Hoàng Nam kiều thiết lên rồi ngã ngồi xuống đất. Đâm vào mắt của anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc giường chật hẹp, một màu trắng là một đứa bé. Cái trẻ đó đầu to bằng cái nồi cơm điện, hai mắt lồi ra bằng quả chanh đang đảo loạn xạ. Thằng bé không có mũi, khẩm, đống ra chỉ là hai lỗ nhỏ như hạt đậu ở giữa mặt, và hàm răng nhỏn hoắt lẩm chồm đang nhe ra khó khè. Tươi cô hồng với vòng hồng chưa xương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 Tiếng xe hơi đang độ máy tiến từ con đường đục mộc nơi đầu bãi rác vọng lại, xung quanh chỉ còn mưa gió ẩm ẩm. Những đống rác thải chất cao bằng căn nhà hai tầng, ngập ngụa mùi sú úi và bẩn thỉu. Bóng dáng của một người đàn ông vừa mở cửa xe, mặc kệ đất bùn lầy lội đang bám chật vào làm dơ bẩn đôi giày da hàng hiệu. Người đàn ông đó chậm chậm tiến vào trong, trên tay của người đó là một cái bọc ni lông khả năng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 trăng mây chốc đã mất hút nơi đầu bãi xác hoang vắng, chỉ còn tiếng mưa tầm tã và sấm sét nổ rụp trời. Bắt đầu một tiếng động nhẹ vang lên trong tối, hình như có thứ gì đó đang chuyển động. Những thinh âm chói tai cùng sự chuyển động đó rất nhanh yếu đi cho tới khi nó tắt lịm. Sáng hôm sau, một con chó hoang đang điên cuồng sục xảo trong đống xác trải dài bất tận.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 con chó được cái mối ghẻ lở của mình hít hà sục sạo. Trên một thứ mùi gì đó sộc vào mũi, làm cho con chó càng ra sức lần mò. Con chó lao nhanh lại nơi đó, cái mối tanh nồng đó phát ra từ cái bịch ni lông màu đen cạnh chân đống rác cao hơn đầu người. Con chó vẫy đuôi suẫn suất rồi nhăm hàm răng trắng ẩn mà xé toạc bịch ni lông, bất chợt nó khựng lại vài giây.